tự hoan hỉ như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở tại nalanda trong rừng pavarikambavana lúc bấy giờ tôn giả sariputta đến tại chỗ thế tôn ở đánh lễ thế tôn và ngồi xuống một bên bạch thế tôn con tin tưởng thế tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ ở tương lai cũng như ở hiện tại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 Sẽ khéo ăn trú tâm vào bốn niệm xứ, sẽ như thật tu hành bảy giác chi, và sẽ chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, và Nay Thế Tôn, Bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, đã diệt trừ năm truyền cái. Những nhiễm tâm, khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo ăn trú tâm vào bốn niệm xứ, như đã thật tu hành bảy giác chi, đã chứng vô thượng chánh đẳng giác.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 Điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề nhập thai. Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai. Ở đây, có loại không biết mình nhập bụng người mẹ, không biết mình trú trong bụng người mẹ, và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ, đó là loại nhập thai thứ nhất. Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, nhưng không biết mình ăn trú trong bụng người mẹ. và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ đó là loại nhập thai thứ hai có loại biết mình nhập bụng người mẹ biết mình ăn trú trong bụng người mẹ nhưng không biết mình ra khỏi bụng người mẹ đó là loại nhập thai thứ ba có loại biết mình nhập bụng người mẹ biết mình ăn trú trong bụng người mẹ và biết mình ra khỏi bụng người mẹ đó là loại nhập thai thứ tư đây là bốn loại nhập thai Thật là vô thượng về vấn đề nhặt thai. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề sai khác trong sự ký tâm. Có bốn loại ký tâm sai khác như thế này. Có hạng tự tỏ lộ mình bằng hình tướng. Ý của ngươi là như thế này, ý của ngươi là như vậy, tâm của ngươi là như thế này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ này là như vậy. Không phải gì khác. Như vậy là loại ký tâm thứ nhất. Lại nữa, ở đây có loại, không tự tỏ lộ bằng hình tướng, nhưng tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư thiên. Ý của ngươi là như thế này, ý của ngươi là như vậy, tâm của ngươi là như thế này, nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác.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 Có bốn loại kiến định như thế này. Có vị sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ tránh ức niệm nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, Móng, răng da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màn ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mở nước mắt, mở da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy là tiến định thứ nhất. Lại nữa, có vị sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm.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 Quán sát dần tâm thức của người ấy, không gián đoạn, như là không ăn trú cả đời này, và cả đời sau, như vậy là kiến định thứ tư. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng, về vấn đề kiến định. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng, Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề phân loại các loại người. Có bảy loại người. Câu giải thoát, tuệ giải thoát, thân chính, kiến chí. Tính thắng giải, tùy pháp hành, tùy tính hành, Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề phân loại loài người. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề tinh cần. Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi như thế này, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, thị giác chi, khinh an giác chi, định giác chi.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 Tự tri tự chứng đạt đạo, và ăn trú ngay trong đời hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề giải thoát trí của người khác. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng, Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề thường trú luận. Bạch Thế Tôn, có ba loại thường trú luận như thế này. Ở đây có vị sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm... Tinh tấn, cần mẫn, không phóng giật, tránh ức nghiệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được, đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, năm trăm đời, vô số trăm đời, ngàn đời, và nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ khổ như thế này.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 Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá, còn những loại hữu tình kia thì luân chuyển, luân hồi. Chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Đó là thường trú luận thứ nhất. Lại nữa, ở đây có vị sa môn hay bà la môn, nhờ nhất tâm, tinh tấn, cần mẫn, không phóng vật, tránh ức nghiệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ. Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này,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 Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề túc mạng trí. Ở đây có vị sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm nên tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ. Với những đặc điểm và những chi tiết, Bạch Thế Tôn, có những chư thiên mà tuổi thọ không thể đếm được hay không thể tính được, nhưng dưới bất cứ ngã thể nào được có trong quá khứ. hay có sắc hay không sắc hoặc có tưởng hay không tưởng hoặc phi tưởng phi phi tưởng chúng nhớ đến đời quá khứ với các đặc điểm và chi tiết như vậy bạch thế tôn như vậy là tối thượng về vấn đề túc mạng trí lại nữa bạch thế tôn điểm này thật là vô thượng thế tôn thuyết pháp về vấn đề sanh tử trí của các loại hữu tình ở đây bạch thế tôn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 Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề thần túc thông. Có hai loại thần thông như thế này. Có loại thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là không phải thánh. Có loại thần thông vô lậu, vô dư y, được gọi là bậc thánh. Bạch Thế Tôn, thế nào là loại thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là không phải thánh?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 vô dư y được gọi là bậc thánh ở đây bị tỷ kheo nếu muốn đối với sự vật đối nghịch ta sẽ ăn trú với tưởng không đối nghịch và ở đây vị ấy ăn trú với tưởng không đối nghịch nếu vị ấy muốn đối với sự vật không đối nghịch ta sẽ ăn trú với tưởng đối nghịch và ở đây vị ấy ăn trú với tưởng không đối nghịch nếu vị ấy muốn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 một mặt lại xác nhận là không bạch thế tôn con sẽ trả lời này hiền giả trước mặt thế tôn tôi có nghe nói từ nơi ngài tôi có ghi nhận trong thời quá khứ có các vị a la hán chánh đẳng giác bằng ta về phương diện giác ngộ này hiền giả trước mặt thế tôn tôi có nghe nói từ nơi ngài tôi có ghi nhận trong thời vị lai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 Được nghe nói như vậy, tôn giả Uda di Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu Bạch Thế Tôn, Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy, trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Bạch Thế Tôn, nếu có một du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình chứng được, dầu chỉ có một pháp, họ đã dương cờ lên rồi.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 Này Uda di nếu có một du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình giàu chỉ có một pháp như vậy, họ đã dương cờ lên rồi. Này Uda di hãy ghi nhận. Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy, trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta. Này Sariputta!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 Sampasa Daniyam, tự hoan hỷ, được dùng cho câu trả lời này.